phẩm niệm niệm khi chánh niệm tỉnh giác không có này các tỳ kheo với người không có chánh niệm tỉnh giác tham quý đi đến quỷ diệt khi tham quý không có này các tỳ kheo với người thiếu tham quý chế ngự các căn đi đến quỷ diệt khi chế ngự các căn không có với người thiếu chế ngự các căn giới đi đến quỷ diệt khi giới không có với người thiếu giới chánh định đi đến quỷ diệt Khi chánh định không có, với người không có chánh định, tri kiến như thật đi đến quỷ diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật, nhàm chán, ly tham đi đến quỷ diệt. Khi nhàm chán, ly tham không có, với người thiếu nhàm chán, ly tham giải thoát tri kiến đi đến quỷ diệt. Dí như này các tỳ kheo một cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn, vỏ cây, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn cũng vậy này các tỳ kheo khi chánh niệm tỉnh giác không có với người không có chánh niệm tỉnh giác tàm quý đi đến quỷ diệt giải thoát tri kiến đi đến quỷ diệt khi chánh niệm tỉnh giác có mặt với người có chánh niệm tỉnh giác tàm quý đi đến đầy đủ khi tàm quý có mặt này các tỳ kheo với người đầy đủ tàm quý chế ngự các căn đi đến đầy đủ khi chế ngự các căn có mặt với người đầy đủ chế ngự các căn giới đi đến đầy đủ khi giới có mặt với người đầy đủ giới chánh định đi đến đầy đủ khi chánh định có mặt với người đầy đủ chánh định tri kiến như thật đi đến đầy đủ khi tri kiến như thật có mặt với người đầy đủ tri kiến như thật thời nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ khi nhàm chán ly tham có mặt với người đầy đủ nhàm chán đi tham giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ Dĩ như này các tỳ kheo một cây có cành và lá các mầm non của cây đi đến thành mãn vỏ cây giác cây và lõi cây đi đến thành mãn cũng vậy này các tỳ kheo khi chánh niệm tỉnh giác có mặt với người đầy đủ chánh niệm tỉnh giác giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ tôn giả buny rồi tôn giả bunyiya đi đến thế tôn sau khi đến ngồi xuống một bên tôn giả bunyiya bạch thế tôn bạch thế tôn do nhân gì do duyên gì có khi thế tôn thuyết pháp có khi thế tôn không thuyết pháp này bunyiya tỳ kheo có lòng tin không đi đến ý kiến thế tôn không có thuyết pháp khi nào tỳ kheo có lòng tin và đi đến ý kiến như vậy thế tôn có thuyết pháp Này Puniya, thì kheo có lòng tin, có đi đến ý kiến, Nhưng không có hầu hạ, có hầu hạ nhưng không có hỏi, Có hỏi nhưng không lóng tai, có lóng tai nghe Pháp, Nhưng nghe Pháp không có thọ trì, nghe Pháp có thọ trì, Nhưng không suy nghĩ đến ý nghĩa các Pháp được thọ trì, Có suy nghĩ ý nghĩa các Pháp được thọ trì, Nhưng sau khi biết nghĩa, sau khi biết Pháp, Không thực hành Pháp và tùy Pháp, thế tôn không thuyết pháp. Khi nào này Gia thì kheo có lòng tin, có đi đến ý kiến, có hầu hạ, có hỏi, có lóng tai nghe, có thọ trì pháp, có suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì. Sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, thực thành pháp và tùy pháp. Như vậy, như lai có thuyết pháp. Thành tựu những pháp này, này Gia nhất định như lai thuyết pháp. Cội rễ của sự vật.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 Tất cả Pháp lấy gì làm lõi cây? Được hỏi như vậy, này các Tỳ kheo, các thầy hãy trả lời như sao? Này chưa hiền các Pháp lấy dục làm căn bản Tất cả Pháp lấy tác ý làm sanh khởi Tất cả Pháp lấy xúc làm tập khởi Tất cả Pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội Tất cả Pháp lấy định làm thượng thủ Tất cả Pháp lấy niệm làm tăng thượng Tất cả Pháp lấy tuệ làm tối thượng pháp lấy giải thoát làm cây được hỏi như vậy này các tỳ kheo các thầy hãy trả lời cho các vô sĩ ngoại đạo ấy như vậy đại ăn trộm thành tụ tám chi phần này các tỳ kheo người ăn trộm lớn mau chóng đi đến đường cùng không tồn tại lâu dài thế nào là tám đập người không đập lấy trộm không để lại cái gì giết nữ nhân hiếp dâm thiếu nữ xâm phạm người xuất gia xâm phạm ngân khố của vua làm việc quá gần nhà và không khéo cất dấu thành tựu tám chi phần này này các tỳ kheo người ăn trộm lớn mau chóng đi đến đường cùng không tồn tại lâu dài thành tựu tám chi phần này các tỳ kheo người ăn trộm lớn không mau chóng đi đến đường cùng tồn tại được lâu dài thế nào là tám không đập người không đập lấy trộm có để lại cái gì không giết nữ nhân không hiếp dâm thiếu nữ không xâm phạm người xuất gia không xâm phạm ngân khố của vua không làm việc quá gần nhà và khéo léo cất giấu thành tựu tám chi phần này này các tỳ kheo một người ăn trộm không mau chóng đi đến đường cùng tồn tại được lâu dài người sa môn sa môn này các tỳ kheo là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ba la môn này các tỳ kheo là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Bậc chánh trí này các tỳ kheo là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Dược sư là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Bậc ly cấu này các tỳ kheo là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác bậc vô cấu này các tỳ kheo là đồng nghĩa giới như lai bậc a la hán chánh đẳng giác bậc có trí này các tỳ kheo là đồng nghĩa giới như lai bậc a la hán chánh đẳng giác bậc giải thoát này các tỳ kheo là đồng nghĩa giới như lai bậc a la hán chánh đẳng giác sa môn đạt được gì phạm trí thành mãn gì bậc chánh trí đạt gì bậc dược sư vô thượng bậc ly cấu đạt gì bậc vô cấu thanh tịnh bậc trí đạt được gì bậc giải thoát vô thượng trong chiến trận ta thắng giải thoát khỏi triền vượt doi tối thượng nhiếp phục ta vô học tịch tịnh tĩnh lễ một thời thế tôn đang bộ hành giữa dân chúng cô sa la với chúng tỳ kheo đi đến một làng bà la môn của dân chúng cô sa la tên là icha nangala tại đấy Thế tôn trú ở Icha Nangala, tại khu rừng Icha Nangala. Các bà la môn chủ trú ở Icha Nangala được nghe. Samon Gotama là thích tử, xuất gia tử dòng họ thích ca. Nay đã đến Icha Nangala, trú ở Icha Nangala, tại khu rừng Icha Nangala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Samon Gotama: Ngài là bậc Thế tôn A-la-hán chánh đẳng giác. Minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, Vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thi nhân sư, Phật thế tôn. Làm thay, nếu được ý kiến một bậc A-la-hán như vậy, Rồi các bà-la-môn gia chủ, sau khi đêm ấy đã mãn, Đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, Đi đến Ipchan-nangala, sau khi đến, Đứng tại ngoài cửa nói lớn tiếng làm ồn ào. Lúc bấy giờ, tôn giả Nakita là thị giả của thế tôn, Rồi thế tôn bảo tôn giả Nagita Này Nagita, những ai lớn tiếng, cao tiếng như những hàng cá với đống cá lớn Các người ấy, bạch thế tôn là các bà la môn gia chủ ở Ipsha Nangala Đang đứng ở ngoài cổng giàu, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho thế tôn và chúng tăng Này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng Và danh vọng không có liên hệ gì với ta Này Nay Ta, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có ký sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc mà ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không ký sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thủy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. Bạch Thế Tôn, Nay Thế Tôn hãy chấp nhận, Thiền thể hãy chấp nhận. Bạch Thế Tôn, nay là thời Thế Tôn chấp nhận, Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các bà la môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về Ngài Như như trời mưa nặng hạt và nước mưa được chảy tùy theo chiều dốc Cũng vậy Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các bà la môn gia chủ ở tại thị trấn và quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về Ngài vì sao bạch thế tôn do gì giới hạnh và trí tuệ của thế tôn này nagita ta không có liên hệ với danh vọng và danh vọng không có liên hệ gì với ta này nagita những ai tìm được có khó khăn tìm được có mệt nhọc tìm được có phí sức an ổn lạc diễn ly lạc an tịnh lạc tránh giác lạc còn ta ta đã tìm được không khó khăn tìm được không mệt nhọc tìm được không phí sức Hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thủy miên lạc, Lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. Này Nagita, một số chư thiên tìm được có khó khăn, Tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, Diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, Mà ta, ta đã tìm được không có khó khăn, Tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Này Nagita, khi nào các thầy hợp với nhau, tụ hội với nhau, sống an trú, chú tâm trong nếp sống hội chúng. Thời ta suy nghĩ như sao? Thật vậy, các tôn giả này của ta tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có ký sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Còn ta, ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có ký sức an ổn lạc. Diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Cho nên các tôn giả của ta mới hợp với nhau, tù hội với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp sống hội chúng. Này Nagita, khi nào ta thấy các tỳ kheo chơi giỡn, lấy ngón tay đâm thọc nhau? Này Nagita, ta suy nghĩ như sao? Thật vậy, các tôn giả này của ta tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Còn ta, ta đã tìm được chánh giác lạc Cho nên các tôn giả của ta mới chơi giỡn lấy ngón tay đâm thọc nhau Ở đây này Nagita, khi ta thấy các tì kheo sau khi ăn cho đến thỏa mãn Cho đến bụng có thể chứa được, rồi sống chú tâm vào lạc nằm xuống Lạc về xuất, lạc về ngủ, khi ấy này Nagita, ta suy nghĩ như sao?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 Lạc về xúc, lạc về ngủ Ở đây này Nagita, khi ta thấy tỳ kheo trú ở cuối làng đang ngồi thiền định Này Nagita, rồi ta suy nghĩ Này người giữ khu giường sẽ đến quấy rầy Hay một sa di sẽ làm gì ấy từ bỏ thiền định Do vậy này Nagita, ta không quan hỷ tỳ kheo ấy trú ở cuối làng Ở đây này Nagita, ta thấy một tỳ kheo trú ở rừng đang ngồi ngủ gục ở trong rừng này Nagita, ta suy nghĩ như sau: nay tôn giả này khi đoạn trừ được buồn ngủ và mỏi mệt sẽ tác ý đến tưởng về rừng và sống nhất tâm. Do vậy, này Nagita, ta quan hệ với tỳ kheo ấy sống ở trong rừng. ở đây này Nagita, ta thấy tỳ kheo sống ở rừng, đang ngồi không thiền định ở trong rừng. này Nagita, ta suy nghĩ như sau. Này vị tôn giả này phải định tĩnh tâm chưa được thiền định Và sẽ bảo vệ tâm đã được thiền định Do vậy này Nagita Ta quan hệ với tỳ kheo ấy sống ở trong rừng Ở đây này Nagita Ta thấy tỳ kheo ngồi thiền định ở trong rừng Này Nagita Ta suy nghĩ như sao Này tôn giả này Sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát Hay sẽ bảo vệ tâm đã được giải thoát Do vậy này Nagita Ta quan hỷ với tỳ kheo sống ở trong rừng. Khi nào, này Nagita, ta đi trên đường, không thấy một ai ở phía trước hay ở phía sau. Này Nagita, khi ấy, ta cảm thấy sảng khoái cho đến vấn đề đại tiểu tiện. Bình bác Này các tỳ kheo, nếu muốn chúng ta có thể lật úp bình bác của một nam cư sĩ thành tụ táo tác, thế nào là tám? Cố gắng đem lại thiệt hại cho các tỳ kheo, cố gắng đem lại bất lợi cho các tỳ kheo cố gắng đuổi các tỳ kheo không cho trú ở mắng nhiếc chỉ trích các tỳ kheo làm đi gián giữa các tỳ kheo quỷ bán phật quỷ bán pháp quỷ bán tăng này các tỳ kheo nếu muốn chúng tăng có thể lật ức bình bác của một cư sĩ thành tụ tám pháp này này các tỳ kheo nếu muốn chúng tăng có thể lật ngửa bình bác của một nam cư sĩ thành tụ tám pháp thế nào là tám Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các tỳ kheo, không cố gắng đem lại bất lợi cho các tỳ kheo, không cố gắng đuổi các tỳ kheo không cho trú ở, không mắng nhiếc chỉ trích các tỳ kheo, không làm ly gián giữa các tỳ kheo, tán tháng Phật, tán tháng Pháp, tán tháng Chúng Tăng. Này các tỳ kheo nếu muốn, Chúng Tăng có thể lật ngửa bình bác của một nam cư sĩ thành tụ tám Pháp này. Phản đối Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn có thể nói lời phản đối, thế nào là tám? Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ, làm ly dáng giữa các gia chủ, quỷ bán Phật, quỷ bán pháp. Phỉ bán chúng tăng, thấy người ấy tại các chỗ không xứng đáng. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp Này các tỳ kheo Nếu tỳ kheo muốn có thể nói lời phản đối Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp Này các tỳ kheo Nếu tỳ kheo muốn có thể nói lời tùy thuận Thế nào là tám? Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ Không cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ Không nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ Không làm đi gián giữa các gia chủ Tán tháng Phật, tán tháng Pháp sáng tháng chúng tăng, thấy người ấy tại các chỗ xứng đáng. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn, có thể nói lời tùy thuận. Buộc tội Đối với tỳ kheo thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo, nếu chúng tăng muốn, chúng tăng có thể làm yết ma buộc tội. Thế nào là tám Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ làm ly gián giữa các gia chủ quỵ bán phật quỵ bán pháp quỵ bán chúng tăng không thực hiện lời hứa đúng pháp cho các gia chủ đối với tỳ kheo thành tù tám pháp này các tỳ kheo nếu chúng tăng muốn chúng tăng có thể làm yết ma buộc tội đối với tỳ kheo thành tù tám pháp này các tỳ kheo nếu chúng tăng muốn chúng tăng có thể giải tỏa buộc tội yết ma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 Hành xử đúng pháp Này các tỳ kheo, giới tỳ kheo đã bị hành tìm tội ít ma Cần phải chân chánh hành xử với vị ấy theo tám pháp Không cho phép truyền đại giới, không cho vị ấy y chỉ Không cho sa di hầu hạ, không cho phép được nói gì với tỳ kheo dầu đã chấp nhận Không cho phép giáo giới các tỳ kheo ni Không được hưởng các quyết định của tăng chúng Không được đặt trong một vị trí đặc biệt nào không được phép trở lại vị trí cũ bởi bất cứ lý do nào. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo đã bị hành tìm tội ít ma, cần phải chân chánh hành xử với vị ấy theo tám pháp này. Một số nữ cư sĩ Bonja, Sirima, baduma sudana Manuja, Uttara, Mutta, Khenma, Somarubi, Kundibimbi, Sumana, Malika Tissa, mẹ của Tisa, Sona, mẹ của Sona Kana, mẹ của Kana Uttara, mẹ của Nanda Visaka, mẹ của Migara Nữ cư sĩ và Samavati Subavasa, người thiếu nữ Koliya Nữ cư sĩ Subiya Nữ gia chủ, mẹ của Nakula tham ái, thắng tri tham ái. Này các tỳ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập. Thế nào là tám? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. Thắng tri tham ái, này các tỳ kheo, muốn thắng tri tham ái tám pháp cần phải tu tập thế nào là tám một vị quán tưởng nội sắc thấy các ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu chị ấy nhận thức rằng sau khi nhíp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ nhất một vị quán tưởng nội sắc thấy các loại ngoại sắc không có hạn lượng đẹp xấu chị ấy nhận thức rằng sau khi nhíp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ hai một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu vị ấy nhận thức rằng sau khi nhíp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ ba một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu vị ấy nhận thức rằng sau khi nhíp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ tư một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu xanh sắc màu xanh tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, vị ấy nhận thức rằng sau khi thắng chúng, ta biết ta thấy, đó là xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắt đỏ hình sắt đỏ ánh sáng đỏ vị ấy nhận thức rằng sau khi nhếp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ, thứ bảy một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu trắng tướng sắt trắng hình sắt trắng ánh sáng trắng vị ấy nhận thức rằng sau khi nhếp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ, thứ tám này các vị theo muốn thắng tri tham ái Tám pháp này cần phải tu tập, thắng tri tham ái. Này các tỳ kheo, muốn thắng tri tham ái, Tám pháp này cần phải tu tập, thế nào là tám? Tự mình có sắc, thấy các sắc, quán tưởng nội sắc là vô sắc, Thấy các ngoại sắc, chú tâm trên suy tưởng, sắc là tịnh. vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, Không tắc ý đến những khác biệt với suy tư hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, dứt khỏi hoàn toàn không vô biên xứ, giới suy tư, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, dứt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, giới suy tư không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Dứt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, dứt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ chứng và trú diệt thọ tưởng này các tỳ kheo muốn thắng tri tham ái tám pháp này cần phải tu tập tham ái muốn liệu tri tham ái muốn diệt tận tham ái muốn đoạn tận tham ái muốn trừ diệt tham ái muốn quỷ diệt tham ái muốn ly tham tham ái muốn đoạn diệt tham ái muốn trừ khử tham ái muốn từ bỏ tham ái tám pháp này cần phải tu tập Các Pháp khác đối với sân, đối với si, đối với phẫn nộ, đối với hiềm hận, đối với giả dối, đối với não hại, đối với tật đố, đối với sang lẫn, đối với mang trá, đối với phản bội, đối với ngoan cố, đối với bồng bột nông nổi, đối với mạng, đối với tăng thượng mạng, đối với đắm say, muốn thắng tri phóng vật, muốn liễu tri, muốn diệt tận, muốn đoạn thận, muốn trừ diệt. Muốn quỷ diệt, muốn ly tham, muốn đoạn diệt, muốn trừ khử, muốn xóa bỏ phóng vật Tám pháp này cần phải tu tập